Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai đó đang giữ chặt lấy thân thể của hắn. Đạt chỉ còn biết nằm im trong cái sự vô vọng mà nhìn dòng người tấp nầm. Tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi và công an cũng đã bao vây kiếm cả khu vực. <cười> Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng người đi qua lại, thì ra đây là bệnh viện. Nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ? Chắc có lẽ là do vụ tai nạn vừa rồi. Tỉnh rồi, cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh. Giọng của thằng Vũ oang oang làm cho Đạt Tỉnh táo hơn phần nào. Cục mày chỉ là vết thương ngoài da, mày may thật đấy." Thằng Đức nói. "Mày im đi. Nó may, nhưng chú nó lại không may cái kia. Nói chuyện vô duyên vậy." Nghe thằng Vũ quát như vậy, Đạt vội ngồi bật dậy, nắm vai của thằng Vũ rồi hỏi rồn. Mày nói cái gì? Chú tao làm sao? Ông ấy sao rồi hả Vũ? Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói đã. Ờ, bác của mày, ờ, ờ, ông ấy mất rồi. Bị xe công cán, ờ, chết thê thảm lắm. Đạt nghe tin như xét đánh ngang tay, mặt thì tái nhật, nhưng không tin vào tay của mình. Tại sao? Tại sao bác của hắn lại chết trong khi người bị cắn là cô gái kia? Có bị thì cũng chỉ bị thương thôi, chứ làm sao lại có thể chết được chứ? Không thể, không thể như vậy được. Bên ngoài ô cửa, thấp thoáng có một ánh mắt đang nhìn vào phía bên trong. Ánh mắt ấy như thể đang rối tiếc cho một điều gì đó. Đặt ngồi thẫn thờ bên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Giờ này Đám bạn cũng đã về nhà, chỉ còn lại một mình hắn ở lại bệnh viện. Bố mẹ thì đi lo hậu sự cho ông bác, chẳng còn ai ở lại đây với hắn nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở bên ngoài cửa, bước vào là hai anh công an mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm giấy bút, đi thẳng tới chỗ của Đạt. Một người nhìn hắn một lượt rồi mở lời. "Chào anh, chúng tôi thuộc công an khu quận, cử xuống đây để lấy lời khai về vụ tai nạn vừa rồi." Hy vọng anh sẵn sàng để khai báo chứ?" Đạt không suy nghĩ quá lâu, liền gật đầu ngay. Người công an thấy thế thì liền tiến sát lại gần với hắn hơn, vẻ mặt thì có phần nghiêm nghị. "Ông Trần Tuấn Vĩ là người nhà của anh, và khoảng thời gian tối ngày hôm qua đã cùng anh tham gia lưu thông tại khu vực ngã tư. Trong lúc lái xe thì xe của ông Vĩ và chiếc xe container của một người tài xế người An Giang đã xảy ra va chạm." Kết quả là ông Vĩ đã bị tổn thương toàn thân và tử vong tại chỗ. Con người ngồi trên xe với ông ấy là anh thì chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Có đúng như vậy không? Một vết hoảng hốt đã hiện lên trên khuôn mặt của Đạt. Đầu óc của hắn mơ hồ nhớ lại cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chiếc xe của hắn và bác đâu có phải va chạm với xe container như trong hồ sơ ghi chép đâu cơ chứ. Đúng hơn là có một cô gái đã lao vào giữa hai cái xe xe của ông Vĩ và xe container và đắc cán vào cô gái đó chứ. Không đúng. Xe của bác tôi không trực tiếp va vào xe container mà đã va chạm với một cô gái. Cô ta đã bằng ra chặn chiếc đầu xe làm cho bác tôi không có kịp xử lý và lúc ấy thì chiếc xe kia lại đang chạy về hướng đó nên đã xảy ra tai nạn. Câu trả lời của Đạt làm cho hai viên công an im lặng, không có nói được gì. Họ quay lại nhìn nhau. Rồi một người lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Câu chuyện trao đổi của họ rất nhanh. Chỉ vài phút sau, anh ta đã quay lại nhìn Đạt bằng cái ánh mắt nghi hoặc. Trong kịch chép của công an chúng tôi khi kiểm tra lại hiện trường và lời khai của người dân xung quanh đó thì không có sự xuất hiện bất kỳ của một cô gái nào hết. Vụ va chạm giữa hai xe của ông Vĩ và người tài xế kia là có thể bắt nguồn từ lỗi không tập trung khi tham gia giao thông. Anh Đạt Liệu anh có cảm thấy ổn về mặt sức khỏe để có thể tiếp tục lời khai được hay không? Nếu anh cảm thấy không ổn thì chúng tôi có thể ghé lại vào ngày hôm khác. Ngay vậy, Đạt giận tím mặt, rõ ràng là họ không muốn nói bóng gió là mình đang bị thần kinh, hoang tưởng sau khi bị ngã đấy mà. Hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn. Tôi chưa bị điên đâu, chưa đến mức mà không phân biệt được đâu là người, đâu là xe chứ. Nếu các ông không tin thì có thể check camera an ninh ở đấy đi. Tôi khẳng định là có một cô gái đã chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net